Làm gì có ông xã nào tôi làm từ A đến Z Chị ta sốc đào đồ nghề Trong chiếc hộp đạn cũ như kiểu đáng nhà sĩ Sửa soạn chọc máy vào chiếc răng sâu của thiên hạ Có lần lúc ông nhà sĩ đang sốc đống nhà củ sáng loáng Anh đã chạy ra ngoài Rồi chạy thẳng một mạch Anh bật cười Chị ta quay lại Rọng bình thẳng Xe anh sao bè bánh hả 30 giây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 Anh truyền nghề, mất 18 tháng học hành để thành một nhân viên ngành xây dựng chuyên theo dõi tiến độ thi công. Anh không đến các sân khấu, không xem các chương trình ca nhà cả tivi. Đôi khi một mình anh bật hát rồi lại giật mình im bặt. Một cảm giác đau đến về thể chất buốt xót như lửa chạm vào vết đau chưa lành. Thế nhưng bằng cách nào đó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 Chẳng chịt đường ngang lối dọc, anh dắt xe đi thuận đầu rẽ đó, không xác định nổi phương hướng. Cuộc sống ban đêm của con hẻm đã có phần yên ắng. Anh đi ngang qua chỗ hai cô gái của hai nhà đối diện đang trò chuyện. Cô tóc ngắn đứng tựa lưng vào trụ cổng bên trái. Cô tóc xù, một tay chống nạnh, một tay vịn vào cánh cổng sát khép hờ bên phải. Hình như họ đang nói đến các loại hàng giảm giá cuối năm.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 Anh nói cảm ơn, rồi chia số tiền về phía chị. Chị ngẳng lên, gì nữa đây, mười ngàn thôi. Giọng nói của người phụ nữ, dành giọt, úy quyền, đến nỗi anh không dám nài đi, chỉ dám lặp lại. Cảm ơn chị. Người phụ nữ đổ thùng nước, đặt cả chiếc ghế sắt và thùng đạn lên nóc xe. Anh dùng hai chiếc dây thun lớn buộc treo qua bốn góc chị quay lại. Anh về lẽ đi, kêu bà xã đợi. Tôi bỏ bà sắp nhỏ vì cái tội thích đi lòng vòng ngoài phố đấy. Rồi không hiểu sao, chị lại nói thêm. Tôi nhận nuôi hai đứa nhỏ vì sợ tôi nó mắc cái chứng lòng vòng của bà nó. Cứ lòng vòng ngoài đường lấy gì nuôi con. Nhìn thấy vẻ ngơ ngác trên mặt anh, chị bật cười. Anh đi đi. Đàn bà tụi tôi mà căn nhằn là khó chịu lắm.